Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 664 liệt Dương môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lâm Hiên vươn tay ra, vỗ vỗ đầu trong lòng bàn tay có thêm một đôi. Viên cầu chói mắt, quang mang lóe lên, một vùng sáng bao phủ hắn lại. Vì vậy nhiếp hồn thuật lập tức bị cắt đứt. Pháp thuật ở trình độ này có lẽ đối phó được người tu tiên cấp đan kỳ. Nhưng thần thức của Lâm Hiên còn hơn cả lão quái vật Nguyên Anh sơ kỳ. Trong mắt lóe lên một tia châm biếm, Lâm Hiên đưa hết pháp lực toàn thân vào cửu thiên minh nguyệt hoàn, khẽ quát một tiếng phá. Một tia sáng chói mắt bắn ra, đánh thẳng vào lệnh phù, sau đó theo tiếng nổ lớn, lệnh phù biến thành tro bụi. cùng lúc đó ở tổng đàn Ma U môn Vũ Thương Sơn. Trong một đồng phủ rộng lớn, một nho sinh mặc áo trắng khoanh chân, ngồi, người này chính là tông chủ Ma U môn bề ngoài khoảng 30 tuổi, nhưng thực ra hắn sử dụng chú nhan thuật, đây chính là lão quái. Vật nguyên anh kỳ sống đã mấy trăm năm. Bên dưới người hắn là một trận pháp cực kỳ phức tạp trên đỉnh đầu hắn Có 12 tiểu thú do tinh thiết tạo thành, mỗi một con đều có hình thù khác nhau, mắt đỏ rực, trông rất dữ dị. Lúc này Nho Sinh áo bào trắng đang nghiêm mặt lại, hai tay không ngừng biến hóa trận pháp, giống như đang tiến hành một nghi thức phức tạp. Nào đó, hơn nữa đang đến giai đoạn vô cùng quan trọng. Tiểu thú rõ ràng do tinh thiết tạo thành, nhưng lúc này bọn chúng lại há miệng, từ bên trong phun ra những điểm sáng đổi màu sắc. Nho Sinh áo bào trắng hút chúng vào trong cơ thể, mà khí thế của hắn cũng trở nên khác thường, hình như càng lúc càng mạnh. Một lúc sau Nho Sinh từ từ mở mắt ra, ở sâu trong mắt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng. Phương pháp ghi trong sách cổ quả nhiên có hiệu quả. Hắn giơ hai tay lên, muốn biến hóa pháp quyết. Nhưng đúng lúc này một con trong 12 tiểu thú đột nhiên vỡ vụn, không hề báo trước. Ầm, chuyện quá đột nhiên, Nho Sinh biến sắc, trận pháp bên dưới hắn lóe lên mấy lần, hình như cũng bị ảnh hưởng. Phốc, Nho Sinh phun ra một ngụm máu, bắt đầu run rẩy không khống chế được. Sau đó từ trên đài cao ngã xuống, mặt thoáng cái chợ nên tái nhợt. Không một tia máu. Cánh cửa đá bên ngoài mở ra, một lão già đi vào, thấy thế rất kinh. Hãi, vội vàng nâng nho sinh dậy, nói môn chủ, người cảm thấy thế. Nào, có gì đáng ngại không? Vẫn ồn nho sinh thở dài một tiếng, vẻ mặt ảo não buồn bã chỉ đáng. Tiếc hơn 10 năm tâm huyết bị hủy trong giây lát. Lần đánh sâu vào Nguyên Anh Hầu Kỳ này chỉ thiếu một chút nữa. Lão già ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào bổn mạng thú, đã vỡ tan, mặt ngây ra, có chút khó hiểu. Đột nhiên kêu lên sao có? Thể như vậy, nhi hồn thần đáng lẽ là không có sở hở, không ngờ có. Hồn phách của một người không bị thu lấy. Vẻ mặt nho sinh cũng rất khó coi, điều này hắn rất khó hiểu. Phương pháp lợi dụng hồn phách của tu sĩ để đánh sâu vào bình cảnh là bí mật không truyền ra của Ma U môn. Hơn nữa điều kiện tiến hành quá ngặt, nghèo, không phải ai cũng có thể sử dụng. Vì lần đánh sâu vào này, hắn đã chuẩn bị hơn trăm năm, vốn không có cơ. Hở gì, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc suất hiện sai lầm ở đâu? Mời hai miếng lệnh phụ trưởng lão Này mặc dù thông qua phương pháp đấu giá mà bán đi, nhưng người mua được bọn họ cũng đã tính toán cẩn thận, rõ ràng đều phù hợp điều kiện, mà không thể thu hồn phách về chỉ có một khả năng. Tu sĩ nắm giữ lệnh phù, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã kết anh thành công. Nở nụ cười khổ, ý trời đắc như vậy, hắn còn gì để nói chứ. Cùng lúc đó trong động phủ của Lâm Hiên Lôi Âm Sơn. Nhìn lệnh phù trưởng lão vỡ thành mảnh vụn ngay trước mắt mình, Lâm Hiên rất lo lắng. Dù là ai bị kẻ khác đánh lén như vậy cũng không thể nào vui vẻ được. Hơn nữa vừa nãy đúng là quá nguy hiểm. Nếu không không phải đã hóa thành ma anh, hồn phách có thể bị hút đi hay không cũng khó mà nói. Thù này mình sẽ nhớ kỹ. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không định trả thù ngay bây giờ. Ma U môn chính là một trong hai thế lực lớn nhất toàn không đảo, cao thủ như mây thực lực hơn xa chứ xa. Hôm nay là địch với chúng, mình sẽ rất bất lợi. Chẳng qua chờ sau này, khi thực lực của mình tăng lên, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định giết cả nhà hắn. Trong lòng Lâm Hiên dấy lên một ý nghĩ ác độc. Hắn đột nhiên cảm thấy gì đó, vung tay lên, một cơn cuồng phong cuốn qua, mảnh vụn trên mặt. Đất lập tức biến mất không còn. Sương mù đảo lộn, cấm chí bên ngoài động phủ tạm thời được bỏ đi, một đạo độn quang màu đỏ tiến vào. Vầng sáng thu lại lộ ra một nữ tử xinh đẹp, tuổi không quá trẻ nhưng trông rất quyến rũ, động lòng người. Đúng là chữ Tam Phu nhân. Ra mắt trưởng lão. Nữ tử nhìn thoáng qua Lâm Hiên, cười cười lấy lòng, khom lưng lại. Thôi Lâm Hiên mặt không đổi sắc vung tay lên, trên mặt không thấy vui hay buồn, cũng không hỏi đối phương đến làm gì. Khống chế chữ gia đã được hơn năm, Lâm Hiên bình thường mặc dù ở trong động bế quan tu luyện, Nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn không biết gì chuyện bên ngoài mà hoàn toàn ngược lại. Nếu muốn chữ gia thành, tay sai của mình, Lâm Hiên cũng thầm quan tâm đến các chuyện của chữ gia, mà chữ Tam phu nhân đúng là một nhân vật thủ lĩnh của gia tộc, Lâm Hiên tự nhiên hiểu hơn nhiều. Nữ tử này có tu vi không kém, hơn nữa suy nghĩ rất sâu xa, không có việc gì sẽ không lên chùa. Hôm nay đến, đây nhất định là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với mình. Thưa trưởng lão, địa mạch chi hỏa theo lời người nói, hôm nay đã có. Một tin tức chữ Tam Phu nhân cười cười, mở miệng nói. "Ô Lâm Hiên nghe thấy thế, mắt sáng lên, mừng ra mặt nói mau nói. Nghe xem." Lâm Hiên cũng không hề che giấu tâm trạng vui mừng của mình. Chứ ra, đã là vật trong túi hắn, chứ Tam Phu Nhân hiện nhiên không dám giấu. Chứ Tam Phu Nhân tự mình đi đến chính là muốn bẩm báo với Lâm Hiên. Không biết trưởng lão đã nghe đến cái tên liệt dương môn chưa chứ? Tam Phu Nhân mỉm cười, mở miệng nói. Đương nhiên Lâm Hiên nhớ mày. Mình không phải là kẻ thấp kém mới. Đến. Liệt Dương Môn là một trong chín thế lực lớn ở Vân Hải Thần Thế, rất hiền hách. Đừng nói là mình, dù là đám tán tu cấp thấp nhất cũng như sấm đánh bên tai. Chẳng lẽ địa mạch Hy Hỏa mà mình muốn lại có quan hệ với Liệt Dương Môn? Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia nghi vấn. Lâm Hiên đã sớm tính toán với Liệt Dương Môn Một môn phái truyền thừa vạn năm, tự tên có thể nghe ra được môn phái. Này An hiểu công pháp thuộc tính hỏa, vô cùng mạnh mẽ. Địa điểm tổng, đàn môn phái đúng là một linh mạch thuộc tính hỏa, có tài nguyên hỏa. Vô cùng phong phú. Điều kiện luyện chí thiên trần đan không bình thường. Linh dược sơn, lần trước là do tu sĩ xa xưa bố trí một phương pháp doan cấm kỳ diệu. mới khiến cho lửa ở đây đạt nhiệt độ kinh khủng. Linh mạch của liệt, Dương môn mặc dù cũng được, nhưng vẫn không thể thỏa mãn.